Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tao Khi anh ấy chuẩn bị lao lên Thì bất chợt bàn tay của bà May yếu ớt kéo lại Miệng bà khó nhọc nói Thôi Tú Chuyện này là do cô Là do cô sợ ý làm đổ bát cơm Nên nó mới nổi giận như thế thôi Cháu đừng để ý Nó nóng giận nó nói như vậy em à Anh Tú nhìn ánh mắt ngấn lệ của bà May Mà trong lòng thì lại càng thêm tức giận Tại sao? Tại sao đến giờ phút này rồi mà bà ấy vẫn còn bảo vệ cho thằng con trời đánh này không biết. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa, cũng là lời nói của bà, nếu bây giờ mà anh từ chối chạy lên dạy cho thằng kia một bài học thì có khi lại không hay, đành nhượng bộ vậy. Nghĩ thế, anh Tú liền không nói thêm gì, chỉ thở dài mà nhìn bà mây bằng cái ánh mắt đồng cảm. Một vài người hàng xóm ở phía sau thì cũng rỉ rầm bàn tán, sau đó không ai bảo ai. Mỗi người một tay một chân dọn dẹp lại nhà cửa giúp cho bà Mây. Người thì đỡ bà ấy lên ghế xoa bóp cho bà, người thì lau dọn lại nhà cửa, lấy cơm cho bà ăn. Trong tâm ai cũng tỏ ra phẫn nộ, một nỗi phẫn nộ dành cho đứa con trai của bà ấy. Cho đến khi đám người đã đi về hết, bà Mây mới rấm bật khóc. Lúc này, bà đã cố gắng nén dòng cảm xúc vì không muốn mọi người lo lắng. Nhưng bây giờ bà đã chịu hết nổi rồi. Hai hàng nước mắt bấy giờ đã kìm nén từ lâu, chỉ trực chờ tuôn trào trên khuôn mặt xếp đầy những nếp nhăn của tuổi xế chiều. Ở cái độ tuổi này, đáng lẽ bà phải được sống thanh thản, vui vẻ quay quần bên các con cháu, ấy vậy mà không. Ở cái độ tuổi mà tóc đã điểm bạc trắng, cơ thể đã lão hóa đi ít nhiều thì bà vẫn phải nai lưng ra làm để nuôi thằng con nghịch tử, sống chỉ biết anh bám lấy mà 25 tuổi đầu mà chưa có làm được chuyện gì ra hồn, không công việc, không bằng cấp, suốt ngày thì chăm chăm mấy con lô, con đề, rồi những cuộc nhậu nhạt say bí tỉ với đám bạn, ăn chơi trác táng, thâu đêm suốt ngày hay sa vào những cuộc đỏ đen không có hồi kết. Chưa một lần thằng con của bà lên tiếng hỏi thăm bà, rồi chỉ là một câu: "Mẹ có mệt hay không? Có cần con phụ giúp gì hay không?" Nó chỉ biết Sáng sách đít đi, tối sách đít về. Cuối tháng thì lại chìa tay xin tiền của bà mà không có lấy một lời hỏi thăm. Cứ như thể bà đang làm một nhân viên miệt mài lao động để kiếm tiền cho nó, còn nó thì là một ông chủ chỉ ngồi chỉ đạo cuối tháng thu tiền của bà thôi. Nhưng lúc đó cũng chưa có gì là đau đớn, vì cho dù có hỗn thì nó hỗn, nhưng chưa đến cái mức đánh đập rồi ngược đãi bà chỉ cho đến khi cơn bạo bệnh ập đến thì mọi chuyện mới thực sự tồi tệ. Đứa con của bà đã biến thành một người hoàn toàn khác, không còn là con trai của bà ngày xưa nữa. Nó bây giờ càng lúc lại càng hỗn hào, ngỗ nghịch. Nó coi bà như một vật thừa thải trong cuộc sống của nó. Nó coi bà như thứ không có nên tồn tại mà nó đã quên mất rằng chính bà là người đã vất vả nuôi dạy nó thành người. Cũng chính bà đã đưa cho nó những cái đồng tiền những đồng tiền từ mồ hôi nước mắt của bà để cho nó thỏa cái thói ăn chơi, để cho nó bằng bạn bằng bè. Vậy mà tất cả giờ đây, tất cả chỉ như thoáng qua với nó mà thôi. Nó đã quên hết tất cả những điều ấy, hay thực sự nó không nhớ, không thèm nhớ đến những câu chuyện cảm động đó. Bà còn nhớ lúc bà mang thai thằng chung, cũng rất khó khăn cực khổ hay ông bà phải đi nhờ cậy khắp thầy này bà nọ, uống đủ thứ thuốc đông tây y kết hợp thì mới có được một mặt con. Mà bà thì lại là một người khó sinh. Nghe người ta kể lại rằng khi đẻ tháng chung, bà đã phải chật vật đau đớn suốt gần 1 giờ đồng hồ mới hạ sinh được nó, mà khi đẻ ra, cứ ngỡ là bà hoặc đứa trẻ đã chết rồi. Ấy nhưng rất may, cả hai mẹ con đều còn sống cuổi thơ của thằng Trung có thể được coi là khá giả hơn so với đám bạn cùng trang lứa, vì lúc ấy nhà nó vẫn giữ được cái sự giàu có. Dù không phải sống trong nhung lụa phú quý, nhưng việc ăn mặc, học hành, ít ra cũng tốt hơn những người khác cùng thời điểm. Nhưng mọi thứ chỉ duy trì được có một thời gian ngắn, thì ông bố của Trung đã gặp tai nạn rồi thì qua đời. Lúc này, gia đình mới bắt đầu lâm vào cảnh cơn khốn đốn. Mẹ của Trung phải tần tảo thương trưởng nhằm giữ vững được công ty. Nhưng cũng chỉ được giam ba năm sau thì bà cũng đã phải tuyên bố phá sản vì không đủ kinh phí. Trung đang sống trong nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net